các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con cũng muốn có nghe con nói vậy lão của bạc cũng suy nghĩ đến một hồi thì lão hỏi bao tiền con hỏi các bạn rồi độ bốn năm ngàn cái gì lão bạc chói mắt với cái giá ấy đối với lão bây giờ cũng là một điều khó khăn tất cả số tiền của lão đã dồn hết vào mấy căn nhà đang đắp chiếu thì làm sao mà lấy đi tiền đâu mua cho nó một cây đàn đắt như vậy à mà khoan, có một cái gì đó dường như lạ lẫm hơn bình thường. Lão bạt lúc này mới nhận ra, có vẻ như cái sự dần dần ban nãy lại tiếp tục mà tăng lên. Còn còn bảo sao cơ? Cây cái cây rừng cầm bao nhiêu tiền? Thằng toàn có chút e dè, mất một hồi nó đáp, à, khoảng bốn năm nghìn bố. Đến lúc này. Sự kỳ lạ ấy lại khiến cho Lão bạt như sợ hãi Tại sao Trước mỗi câu nói của thằng bé Lại xuất hiện Chữ 1 2 Lão bạt nghĩ thầm Trong đầu Lão tưởng tượng ra điều gì Lão đột nhiên co rúm người lại Chẳng phải lần đầu tiên bà già kia Bà ấy cũng có đếm một dãy số Bắt đầu từ 1 2 3 Còn nói lại xem cái, cái đàn ấy bao nhiêu tiền ba khoảng bốn năm nghìn đô bố sao bố cứ hỏi con mãi thế toàn ơi mày mày mày bị làm sao đấy hả con toàn lão bạt đứng phát dậy đang định chạy đến bên thằng con thì một giọng nói của một người phụ nữ làm cho lão chết đứng chính là giọng nói của bà già đã lập ra giao ước với lão vang lên thế nào Không tính trả nợ Để cho tao à. Tao cho mày tiền. Rất nhiều tiền. Và bây giờ mày không định trả món nợ cho tao à. Hả? Những bóng đèn trong căn nhà bỗng nhiên chớp nháy liên tục. Lão bạt kinh hãi lắm. Lão ôm chầm lấy thằng cu toàn bé sốc nó lên, giọng nói tràn đầy kinh hãi. "Có, có, tôi trả. Đừng đừng hại, đừng hại tôi, bà bà muốn gì tôi cũng trả." Mụ già kia nghe thế vậy thì cười khanh khách đen dài. Lúc này đèn trong nhà vụt tắt, tất cả cánh cửa đều sập chốt khóa. Cây thánh giá treo trước mặt cha con lão bạn tự nhiên nứt toác ra làm đôi mà rơi thẳng xuống đất. Lúc này lão bạt đã ngờ ngợ biết được sự thật rằng mụ giả kia không phải là thần tiên gì mà mụ mộ là một con quỷ là một thứ quỷ dữ đã lừa lão ký vào bản giao ước oan nghiệp mày mặn mày, mày là quỷ dữ mày lừa tao mày lừa tao lão bạt hét lên bàn chân loạn trọn lui về đằng sau mấy bước nơi ánh đèn từ tầng hai Đang hắt xuống <cười> Phải Tao lừa mày Nhưng là tự tay mày Đã liệm chỉ vào bàn dao kèo Tao có ép mày đâu Tao cũng cho mày thứ mày muốn Mày cũng có rất nhiều tiền Mày sống một cuộc sống trước đây vậy bây giờ tao muốn đòi lại những thứ ấy thì có gì là sai với một cái già tương xứng <cười> không mày, mày lừa tao mày lừa tao tao không chấp nhận tao không chấp nhận lão bạt gầm lên xé phăng tờ dao ước ra làm mười mấy mảnh ném xuống đất Sẽ không trả cho mày bất kỳ một thứ gì cả. Tao không trả. Lão Bạt hét lên. Trong tiếng cười man dọa của mụ già kia. Lão ôm con của mình chạy ngược lên lầu 2. Muốn tìm một nơi trú ẩn. Ấy thế mà vừa hết. Đoạn cầu thang. Đang tính phi vào căn phòng ngủ của mình. Thì Lão Bạt khựng lại một nhịp. Lão quay lại đằng sau. Thấy một bên chân của thằng Toàn. Như bị một thứ gì đó nhấc bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc